anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là xích mẫu đã đến chúa tể sống lại ở phần trước thì những ta đã biết tức là nhóm người thế tử đã coi như là làm theo cái kế hoạch của đội trưởng để có thể hồi sinh chúa tể qua đó mà chiến đấu một trận cuối cùng với xích mẫu Không chỉ là đòi lại gọi là cái sự phẫn nộ bao nhiêu năm qua mà còn giải cứu cả tế nguyệt đại vực. Và lúc này hứa thanh cũng gọi là đưa giấy ý kiến đấy là mình vẫn còn có một nguồn trợ giúp khác, và mình đoán đó chính là cổ linh hoàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ở trong đại lục vọng cổ có một địa phương ẩn nấp trong hư vô, chỗ đó không phải là tiểu u nhưng cũng đen nhánh tương tự. Vị trí của nó cụ thể địa phương nào thì không ai biết được, ngay cả thiên đạo cũng khó có thể tìm kiếm, bởi vì đó là nơi mà cổ Linh Hoàng đã từng nhất thống vọng cổ, sau đó thì bị toàn bộ thiên đạo viễn cổ ở vọng cổ, cắn trả và nguyền rủa, Hắn đã mang theo tộc nhân của mình ẩn nấp đi, tên của nó gọi là Linh Nguyên. Nó được xây dựng trên đỉnh đầu của một con đại xả đã hư thối, do con đại xả kinh khủng kia trở đi chạy trốn ở trong hư vô. Trong thế giới đó tràn ngập tử vong, mai táng vô số hài cốt như là hoàng tuyền trốn địa ngục vậy Vong hồn, hủ thi chỗ nào cũng có, vì vậy mà bầu trời nơi đây luôn u ám, đại địa cũng đèn nhánh một màu. Trong chỗ này thì âm thanh hình như không có bất cứ ý nghĩa gì, toàn bộ thế giới giống như chỉ có cảnh tượng. Mà trong cảnh tượng có từng tòa hoàng cung, trong hoàng cung tồn tại từng tòa núi máu thịt. Trên bầu trời ở chỗ từng đỉnh núi đều nổi trôi lơ lửng một con mắt thật to. Thần nhắm mắt, dường như thế gian này không có chuyện gì có thể đánh vỡ sự bình an của thần. Chỉ có từng con kim long lượn lờ bốn phía, hình thành một cái phủ văn tựa như vị thần mà biên tạo ra trong cảnh mơ vậy. Nếu như không có ai quấy rầy, thì có lẽ thần sẽ một mực ngủ say như vậy. Cho đến giờ phút này, theo một cái vòng xoáy đột nhiên, xuất hiện con mắt lớn trôi lơ lửng giữa không trung, chân núi máu thịt bóng nhiên chấn động. Giống như nhận ra thứ gì đó, khiến cho thần bất đắc dĩ, lại chán ghét, con mắt này bỗng nhiên mở ra. Một đạo thần niệm thanh thế to lớn, giống như có thể bao phủ cả thiên địa, làm cho cả cổ linh giới cũng chấn động, âm mầm bộc phát ra từ trong con mắt vĩ đại này, quét ngang khắp cả vùng đất, cuối cùng xuất hiện trong vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy chậm rãi hình thành thân ảnh hứa thành cho đến khi hoàn toàn đi ra. Hắn nhìn tới cái mảnh thế giới quen thuộc này, lại nhìn tới trong mắt đang nhìn chầm chằm vào mình, thân sắc thong rong, chắp tay cúi đầu. Vẹ hạ, đã lâu không gặp. Cũng không lâu lắm, chẳng qua là thời gian một cái chớp mắt mà thôi. Bên trong con mắt kia chuyển ra tiếng hử lạnh, trong mắt tràn ngập tơ máu, nhìn trầm chằm vào hứa thanh. Đồng thời bốn phía cũng chuyển tới âm thanh nước chảy, có hoàng tuyền từ bốn phương đổ về không ngừng chảy xuôi, đó là nước bọt của cổ Linh Hoàng. Ta đã từng nói với ngươi, lần tiếp theo ngươi đến, tiền lãi phải trả là một cái tàn thần, nếu như không có, ta sẽ ăn ngươi. Giờ phút này ngón tay thần linh trong cơ thể hứa thanh run rẩy tiếp tục giả vờ ngủ. Đối với việc ngón tay kinh sợ, hứa thanh cũng không để trong lòng, hắn nhìn qua con mắt, hiện ra biểu cảm thân thiết. Bệ hạ, vãn bối đương nhiên là nhớ kỹ việc này, lần này ta đến chính là muốn báo lại việc đó. Có một bữa đại tiệc phong phú, không biết bệ hạ có cảm thấy hứng thú hay không. Hứa Thanh cung kính mở miệng. Con mắt trên núi máu thịt ngừng tụ lại. Bữa tiệc lớn gì? Xích mẫu ngủ, ngủ say. Lời của Hứa Thanh vừa ra, toàn bộ cổ linh giới lập tức nổ vang. Toàn bộ những hoàng cung đều rung động lắc lư. Toàn bộ con mắt trên toàn núi máu thịt đều mở ra. Đồng loạt nhìn tới Hứa thành ở đây. Người đang nói cái gì? Đối mặt với thần uy như thế, nếu đổi thành năm đó thì Hứa Thanh... Là không cách nào thừa nhận, nhưng bây giờ tu vi còn đã cách biệt một trời một vực cùng với lúc trước, mặc dù hắn cũng cảm thấy không được khỏe với những thần uy thế này, nhưng lại không còn yếu ớt như trước kia nữa. Vì vậy, hắn vẫn bảo trì biểu cảm bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng. Vãn bối là truyền tống từ tế nguyệt đại vực đến, cho đó có chúa tể Lý Tự Hóa đang khôi phục, có hai vị thượng thần của viêm nguyệt huyền thiên tộc, càng có một số ổn thần. Trước lúc ta tới đây, đã đề nghị bữa tiệc lớn này phải có một phần của bệ hạ ngài, cho nên bọn họ đã để cho ta tới nơi này, hỏi bệ hạ một câu, ngài có tới ăn bữa tiệc lớn này không? Về phần lời nói của ta là thật hay giả, lấy thần uy của bệ hạ có thể dò xét khí tức trên người ta. Theo giọng nói hứa thanh vang lên, toàn bộ con mắt trên những cái núi máu thịt đều cấp tốc chớp động, đại địa cùng lúc nổ vang, hình như có tiếng tim độc đang cốc tốc truyền ra. Thật sự là cho dù đối với cổ Linh Hoàng mà nói, những lời này của hứa thanh cũng đều khiến lão vô cùng rung động. Thần là hiển nhiên cũng không thể nào ngờ tới tiền lãi mà hứa thanh chuẩn bị lần này rõ ràng lại cao đến trình độ như vậy. Nguyên bản lão chỉ muốn đớp một cái tàn thần, nhưng hứa thanh rõ ràng lại tế dâng cả xích mẫu thượng thần ra. Đương nhiên, lão biết rõ về xích mẫu, cũng biết thượng thần của viêm nguyệt huyền thiên tộc, càng là sớm dò xét ký tức nhiễm trên người hứa thanh. Những thứ này đích đích xác xác là thật. Nhưng mà bản thân lão ở đây lại trầm mặc. Hứa thanh cũng không vội, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua, ngót ngét một ngày. Bệ hạ, nếu như ngài không muốn nhận tiền lãi lần này, vậy thì vãn bối liền cáo từ trước. Thời gian ăn cơm đã tới. Hứa thanh bình tĩnh mở miệng, chậm rãi lui về phía sau. Mắt thấy sẽ bước vào trong vòng xoáy. Nhưng đúng vào lúc này cái vòng xoáy kia dừng lại, ngừng kết xuống. Hứa thanh không chút kinh hoàng. Hắn thong dong nhìn qua con mắt cổ Linh Hoàng. Ván bối là đầu bếp của buổi tiệc. Nếu như ta không quay về, bọn họ sẽ tới tìm. Con mắt trên núi máu thịt nhìn chăm chăm và hứa thanh giống như đang cân nhắc. Một lát sau, vòng xoáy sau lưng hứa thanh không ngừng kết nữa, tiếp tục xoay tròn. Mà khoảnh khắc thân ảnh hứa thanh sắp biến mất, từ trong con mắt của cổ Linh Hoàng bay ra một giọt máu tươi màu đen bay thẳng về phía hứa thanh rơi trên người hắn, sau đó hóa thành một kiện áo choàng đen. trên áo choàng này có một con mắt vô cùng dữ tợn sau đó giọng nói của cổ linh hoàng vang lên trong tâm thần hứa thanh khoảnh khắc mở tiệc nếu như hết thảy đều chân thật ta sẽ tham dự hứa thanh như nghe vậy khẽ gật đầu bệ hạ sau khi buổi tiệc kết thúc ta còn cần một cỗ vận khí cổ linh có thể thiên địa nghịch chuyển bát phương nổ vang thân ảnh hứa thanh tan biến trong vòng xoáy lúc xuất hiện hắn đã trở về tế nguyệt đại vực ở phía trước phò tượng chúa tể lý tự hóa hắn vừa xuất hiện đội trưởng lập tức nhìn qua đám người thế tử trên không trung cũng mở mắt nhìn hứa thanh nhất là kiện áo choàng đen sau lưng hắn con mắt của cổ linh hoàng treo trên áo choàng cũng nhanh chóng co rút lại thứ đầu tiên lão nhìn thấy là pho tượng chúa tể lý tự hóa lão cảm nhận sâu sắc ở bên trong pho tượng ẩn chứa lực lượng kinh khủng và khí tức khôi phục sau đó lão nhìn lên bầu trời nhìn qua ngôi sao hồng nguyệt rất nhanh sẽ tới trong lòng nổi lên gợn sóng cuối cùng lão nhìn qua đám người thế tử lướt qua từng người cuối cùng chú ý đến lão cửu ánh mắt híp lại tiền bối đây là khách quý mà ta mời tới hứa thanh nhìn qua thế tử cùng kính mở miệng thế tử không nói chuyện khá gật đầu hiển nhiên vào lúc hứa thanh rời khỏi của ngày hôm qua thì đội trưởng đã báo lại tình hình chỉ có lão cửu nhìn qua cái áo choàng đen sau lưng hứa thanh trên người tràn ra một tia hàn ý mà nói người này có ân đối với chúng ta Con mắt của linh hoàng ngưng tụ lại, lão cảm nhận được sát khí tuyệt thế đến từ trên người trước mắt, sát khí rất mạnh, đủ để xếp vào ba thứ hạng đầu trong số những người mà cuộc đời lão chứng kiến. Hiền kiều như thế, một kiếm của y có thể nhiếp thần linh. Cổ linh hoàng thì thào trong đáy lòng, mà tự nhiên lão cũng hiểu rõ hàm nghĩ những lời đó. Đây là uy hiếp và cảnh cáo. Nếu như đổi thành ở lúc lão toàn thịnh, tự nhiên là lão sẽ lơ luôn. Nhưng hôm nay thì không giống, Huống hồ sau khi tới đây chứng kiến được mọi thứ, tất cả đều không kém nhiều lắm cùng với miêu tả của hứa thanh. Về phần thượng thần, Lão cũng cảm nhận được khí tức họ ở trên một người bên cạnh. Cái tên lấm la lấm lét kia, trên người có mang theo cánh cửa định vị của thần linh. Hết thảy mọi thứ để cho đáy lòng cổ linh hoàng một phen chấn động chuyển ra thần niệm. Hắn là tín đồ của ta, dĩ nhiên ta sẽ không hại hắn. Lão kiểu nghe vậy thu hồi ánh mắt nhưng sát khí vẫn bốc lên cổ linh hoàng nheo con mắt lại lại quét mắt nhìn về chúa tẻ đang khôi phục có chỗ thù liễm lại còn hứa thanh thần sắc quán từ đầu đến cuối đều rất thông dong nếu như hắn đã dám đi mời cổ linh hoàng đến thì tự nhiên phải có chỗ dựa hắn cũng xác định ở trong cái loại cục diện như thế này cổ linh hoàng không lật nổi sóng lớn gì cả cứ như vậy thời gian chậm rái trôi qua chúng sinh ở trong tế nguyệt đại vực vẫn liên tục hô hoán như trước Theo ngôi sao Hồng Nguyệt trên bầu trời dần tới gần, tiếng hô hoán càng lúc càng mãnh liệt. Mà dù phút này trong mắt hứa thanh, ngôi sao Hồng Nguyệt đã vô cùng khổng lồ, không còn chiếm cứ nửa bầu trời nữa, mà đã hơn ba phần tư. Màn trời như bị ngôi sao này bao phủ. Thậm chí là bởi vì khoảng cách quá gần, dùng mắt thường cũng có thể thấy được những cái vũng hố ở bên trên. Bóng mờ của nó bao phủ đại địa, những nơi đi qua, mặt đất bốc lên, sông lớn cũng bộc phát, từng dãy núi sụp đổ xuống. Khí thức ngôi sao hồng nguyệt tràn ra, giống như gió bão quét ngang, khí thức của thần linh bao phủ xuống hết thảy, Dị chất nầm đậm làm cho thế giới vặn vẹo, đang ầm ầm tiến về phía pho tượng chúa tể nơi đây. Hồ máu bốn phía lại bị nhồi vào, những nơi mà tầm mắt nhìn tới, đại địa là một mảnh đỏ thẫm, giống như vào thời khắc này, thế giới nơi đây đã bị cả biển máu bao phủ. chúng sinh run rẩy cảm giác tuyệt vọng không cách nào khống chế mà dâng lên hóa thành những tiếng hô hoán càng thêm cường liệt vào thời khắc này khí thức khôi phục trên người chúa tể bộc phát ra khiến cho thiên địa vặn vẹo hư vô nổ vang dường như có vô số thiên lôi đang trùng kích nhưng bất luận âm thanh này chuyển ra như thế nào vẫn không thể ngăn cản ngôi sao hồng nguyệt đến trên màn trời hồng nguyệt càng lúc càng gần trên mặt đất bóng mở cuốn theo dị chất đã xuất hiện ở điểm cuối của tầm mắt vẻ mặt đám người thế tử vô cùng ngưng trọng trong mắt mang theo vẻ cừu hận biểu cảm của đội trưởng cũng căng thẳng hết thảy chuẩn bị rồi bao nhiêu năm cố gắng đều phải xem ở lần này con mắt của cổ linh hoàng trên áo choàng của ớ cũng nheo lại nội tâm hứa thanh đồng dạng cũng không điều khiển được mà tự động dâng lên sự bất an quyền hành hồng nguyệt trong cơ thể hoạt động mạnh đến mức chưa từng có giống như bị hồng nguyệt hút tới Trong khoảnh khắc này, cảm giác tuyệt vọng trong lòng mọi người đạt tới đỉnh phong. Nháy mắt tiếp theo, thiên địa tối sầm lại, ngôi sao hồng nguyệt khổng lồ mang theo lực lượng vô tận như thủy triều lên xuống, mang theo thần uy kinh khủng, mang theo khí tức đáng sợ xuất hiện ở màn trời phía trên pho tượng Chúa tể. Ở ngay giữa, xích mẫu đã đến. Khí tức thần linh nồng đậm tới tột cùng, giống như mực từ trên trời đổ xuống. Trong mắt đám người thế tử phun ra máu tươi, thân thể bắt đầu héo rũ mục nát tràn ra hắc khí, nguyên rủa đã bị bộc phát. Đội trưởng bên đó cũng không cách nào thừa nhận, triển khai thự quang chi dương vẩn quanh, có thể miễn cưỡng kiên trì được. Về phần hứa thanh, trên người có áo trảng do cổ linh hoàng biến thành, vào thời khắc này liền bị động chống cự khí tức bộc phát. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ khó mà kiên trì quá lâu. Tế Nguyệt Đại Vực cuộn mình, cả phiến thế giới bắt đầu sụp đổ, chúng sinh vạn vật kêu rên, tận thế phủ xuống. Nếu như biến hết thành những thứ này, cấu thành một cảnh tượng, thì bên trong cảnh tượng đó Tế Nguyệt Đại Vực vô cùng thọt, thê thảm. Pho tượng chúa tể quỳ bái, tương tự với cái tên bình nguyên sám hối ở nơi đây, y trừng phạt và phải sám hối ở chỗ này. Trước kia, từng kể, kỷ nguyên của Tế Nguyệt Đại Vực đều trôi qua như vậy, nhưng lúc này, lần này thì không giống. Và lúc mọi người đang khó khăn thừa nhận, trên cơ thể pho tượng chúa tẻ lập tức âm mầm thiêu đốt lên hỏa diễm màu trắng. Đây là thiêu đốt để khôi phục, là bởi thần uy và khí tức hồng nguyệt xích mẫu tràn ra đã kích thích tạo thành. Ngọn lửa đó càng lúc càng mạnh, trong khoảnh khắc liền đạt tới cực hạn bộc phát lên bức bàn trời. Giờ phút này trong ngọn lửa ấy, hai cánh tay, từ sau khi tử vong từ xa xưa tới nay, chưa bao giờ nhấc lên, ở trong tiếng nổ vang đình tài nhức óc lại chậm rãi, dơ lên. đại thủ này che khuất cả bầu trời từ hai phương hướng như hai mảnh màn trời trực tiếp đập tới ngôi sao hồng nguyệt ở chính giữa ầm uhm. chúa tẻ lý tự hóa sống lại trong chớp mắt này thiên địa phong vân biến sắc khoảnh khắc đó hết thảy vạn vật nổ vang trong nháy mắt tâm thần chúng sinh trao đảo pho tượng chúa tẻ đội trời đập đất sừng sững trên bình nguyên sám hối trong suốt những năm tháng từ viễn cổ đến nay chả có vô số kỷ nguyên cho tới bây giờ rốt cuộc đã cử động Hai cánh tay chúa tẻ thật giống như cây cột chống trời và đất, uy thế bằng bạc mang theo khí thế nghiền nát tất cả. Lấy trường lực của cánh tay mà nhấc lên gió lớn, gió lớn lại cuốn động bốn phía, hư vô đồng thời tan vỡ trước đó. Hết thảy quy tắc và pháp tắc dưới hai cánh tay này hạ xuống thì đều tan thành mây khói. Đây không phải là tay tu sĩ mà gần như là cánh tay thần linh. Hai bàn tay này vô cùng to lớn, bây giờ dưới một tiếng nổ mạnh chấn động cả cổ kim oanh kích vào ngôi sao hồng nguyệt. Nắm chặt lại, cố định ngôi sao Hồng Nguyệt giữa không trung. Âm thanh oanh oanh dựng lên ngập trời Trong vô số năm qua, động lực đến từ bản thân ngôi sao Hồng Nguyệt Lần đầu tiên gặp phải đối kháng Thần có ý đồ tiến về phía trước Nhưng mà bàn tay pho tượng của chúa tể Lý Tự Hóa lại vững như bản thạch Trong khoảng thời gian ngắn, cộng chấn lẫn nhau Chấn động này khiến cho ngôi sao Hồng Nguyệt truyền ra những ân thanh ẩm mỹ Huyết quang trong đó lập lòe kịch liệt mà pho tượng lý tự hóa cũng bị chấn động rớt xuống càng nhiều đá vụn dần dần có tiếng tim đập như lôi đỉnh vang lên từ bên trong pho tượng thỉnh thịch thỉnh thịch theo tiếng tim đập dần lớn hơn hòa diễm màu trắng cũng càng kịch liệt hơn so với trước theo tiếng tim đập đinh tài nhức óc ở bên trong bộc phát trên pho tượng cho tẻ lý tự hóa rồi âm ầm, ầm lan tràn ra bốn phương tám hướng từ xa nhìn lại pho tượng lý tự hóa tựa như một bó đuốc hình người khổng lồ Bón thuốc đó cực kỳ rực rỡ, siêu việt cả nhật nguyệt tinh thần, với khí thế cuồng bạo như thiên hỏa muốn quét ngang mọi thứ, tung bay trên đại địa Hết thảy phạm vi, hết thảy khu vực đều bị mảnh hòa diễm này bao trùm. Duy chỉ có bầu trời, bầu trời bị ngôi sao hồng nguyệt thay thế, dường như trở thành cấm khu của ngọn lửa trắng. Màu đỏ trên đó cùng với ngọn lửa màu trắng phía dưới tạo thành sắc thái đối lập, phân biệt rõ ràng. Lý tự hóa đã khôi phục, nhưng y còn chưa thức tỉnh. Khôi phục này chỉ là khí tức và tiếng tim đập, cặp mắt của y chưa hoàn toàn mở ra. Nhưng cho dù là vậy cũng đủ để chấn động toàn bộ tế nguyệt đại vực. Huống trì còn hóa giải đi rất nhiều uy áp thần linh ở khoảnh khắc mà ngôi sao Hồng Nguyệt tới tạo thành. Đám người thế tử nhau nhau khôi phục lại. Đội trưởng bên đó có chín cái mặt trời màu vàng vần quanh cơ thể. Y đứng giữa không trung, hai mắt lộ vẻ điên cuồng nhìn thẳng vào ngôi sao Hồng Nguyệt, theo bản năng nuốt nước bọt ửng ực về phần Hứa Thanh không thể không nói Cô linh hoàng coi như một đồng đội đáng tin áo choàng do lão biến thành đã gián tiếp cản lại cho Hứa Thanh rất nhiều uy áp giờ phút này cũng là như vậy đi đang lúc mọi người riêng phần mình hỏa hoãn thế tử bên đó trầm thấp mở miệng thân thể cấp tốc lao ra dọc theo cánh tay của phò tượng phụ vương mình lao thẳng lên ngôi sao hồng nguyệt Minh Mai công chúa ở bên cạnh Ngũ công chúa và lão bát ở phía sau cũng bay vùn vút về phía trước Mà lão cửu tốc độ nhanh nhất chỉ sau vài bước đã vượt qua thế tử, như hóa thành một mũi kiếm phóng thẳng tới Hồng Nguyệt. Đội trưởng và hứa thanh thì đi sau cùng, hai người cũng là toàn lực ứng phó, bọn họ với là tư cách là kẻ, dẫn phát ra trận chiến này tất nhiên là phải đích thân, đi qua đó. Lần này chúa tể khôi phục thời gian không thể quá lâu, giờ phút này còn chưa phải lúc tỉnh lại, bây giờ chúng ta phải bước lên ngôi sao Hồng Nguyệt tiến vào Nguyệt Cung. khán khách chúng ta trông thấy xích mẫu mới là lúc mà chúa tể thực sự tỉnh lại. Đội trưởng hô hấp dồn dập lập tức truyền ra thần niệm, Hứa Thành gật đầu, hai người liền triển khai tốc độ cao nhất, đã cách ngôi sao hồng nguyệt càng lúc càng gần. Trận chiến thần linh cứ như vậy mà bắt đầu được khởi sướng bởi hai người trẻ tuổi. Nhưng mà muốn bước lên bản thể ngôi sao hồng nguyệt cũng không dễ, cho dù giờ phút này ngôi sao đã bị hai tay chúa tể cố định lại khiến nó không cách nào rời đi, còn có một đường kết nối Nhưng mà theo bọn họ tới gần Thì uy áp đến từ bản thân ngôi sao Hồng Nguyệt Vẫn rất kinh khủng Lực lượng tràn ra từ đó như thủy triều Có thể xé rách hết thầy Hư vô bốn phía tan vỡ và sụp đổ Từng đạo khe hở liên tục xuất hiện Coi như là đám người thế tử Và lúc sắp tiếp cận ngôi sao Hồng Nguyệt Cũng phải cất bước khó khăn Đội trưởng đồng dạng cũng là như vậy Chỉ có lão cửu thân sắc của y từ đầu đến cuối đều bình tĩnh Bước chân kiên định tiến từng bước Càng lúc càng gần Còn có một người nữa, chính là Hứa Thanh, một mặt do hiệu dụng của cái áo tràng, mà nguyên nhân lớn nhất chính là quyền hành hồng nguyệt trong cơ thể hắn, không có ngăn cản. Đối với người khác mà nói thì uy áp này là một phần trở ngại, nhưng với Hứa Thanh thì lại hiện ra sự thân thiết. Hắn càng đi về phía trước, cảm giác thân thiết càng mãnh liệt, thật giống như là được tiến vào trong một cái lồng ngực ấm áp vậy. Sau khi cảm giác được những thứ đó, Hứa Thanh lập tức vận hành quyền hành hồng nguyệt trong cơ thể, khiến nó tản ra ngoài. chiếu rọi cùng với ngôi sao Hồng Nguyệt cực lớn trước mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng mang ở chỗ hắn càng rực rỡ hơn. Lực lượng quyền hành Hồng Nguyệt của ta đang được gia trì. Trong mắt hứa thành lộ ra xích mang, toàn thân tràn ngập máu tươi, khuếch tán ra bát phương để tạo thành vòng xoáy, càng đi càng nhanh, dần dần đã tới bên cạnh đám người thế tử. Mà sau cùng thì chính là Trần Nhị Ngưu, lẻ loi trơ trọi. Cô Linh Hoàng phát hiện ra hết thảy ánh mắt co rụt lại, Tiểu tử này tồn tại đại nhân quả cùng với xích mẫu. Đội trưởng phía sau nhìn thấy một màn như thế lập tức cảm thấy cấp bách. Như vậy không được. Thật vất vả ta mới tìm được uy nghiêm của đại sư huynh trong tế nguyệt đại vực này để cho tiểu thanh một đường nghe theo chỉ huy của ta. Bây giờ Hồng Nguyệt đang ở trước mắt. Nếu như ta bị tụt lại phía sau, vậy thì xấu hổ chết mất. Trong lúc đội trưởng đang sốt ruột, đám người thế tử nhìn nhau trong mắt lộ vẻ quyết đoán. Riêng phần mình bấm niệm pháp quyết và mở to miệng, thổ tức về phía ngôi sao Hồng Nguyệt ở phía trước. Theo động tác của bọn họ, lúc này pho tượng lý tự hóa, ở phía dưới lại chấn động kịch liệt. Cái miệng đóng chặt hơi mở ra, rõ ràng là tương tự với đám nhi tử của mình, thở một hơi về phía ngôi sao Hồng Nguyệt. Một ngụm khẩu khí hóa thành xương trắng bốc lên, bay thẳng đến ngôi sao Hồng Nguyệt, rồi lập tức phá cửa mà vào. Sau đó là một tiếng nổ vang rung chuyển tâm thần, vang vọng khắp cả thiên địa Uy áp đến từ Hồng Nguyệt rõ ràng bị triệt tiêu trên phạm vi lớn, nhưng mà cũng chỉ là tạm thời, uy áp đang dần khôi phục lại. Mượn nhờ cơ hội này, mọi người riêng phần mình tạm thời buông lỏng, bộc phát tốc độ, dùng tốc độ cao nhất lao lên phía trước, rốt cuộc theo cánh tay trái của chúa tể đi tới trước ngôi sao Hồng Nguyệt. Nhưng mà một phương diện là ngôi sao Hồng Nguyệt vô cùng cổ xưa, một phương diện khác thì nơi đây là thần cung của xích mẫu. Cho dù uy áp đến từ Hồng Nguyệt bị hơi thở của chúa tể tạm thời triệt tiêu... nhưng khí tức của xích mẫu ở trong này hóa thành mây mù giống như một tấm bích trướng ngăn cách hết thảy tầm nhìn và thần niệm dò xét. Dù là song phương của Chúa Tể Lý Tự Hóa thì cũng chỉ là áp lên trên tấm bích trướng này, trong khoảng thời gian ngắn giống như bởi vì phạm vi quá lớn mà không cách nào khiến cho bích trướng tàn vỡ được. Mắt thấy như vậy ánh mắt đội trưởng sáng lên đang muốn vung vẩy thự quang chi dương của mình. Nhưng vào lúc này đám người thế tử lại riêng phần mình dơ tay trái lên, ngón tay chỉ thẳng về phía ngôi sao Hồng Nguyệt, đồng thời trên người họ tản ra chấn động huyết mạch nồng đậm. Trong chớp mắt tiếp theo, pho tượng chúa tể lý tự hóa ở dưới, lần nữa chấn động, thân hình to lớn bộc phát ra lực lượng động trời. Tay trái của y cũng nhấc lên, khỏi ngôi sao Hồng Nguyệt, rời xa Hồng Nguyệt. Theo tay dơ lên, ngôi sao Hồng Nguyệt nổ vang, thời gian dần qua lại muốn di chuyển như là muốn tiếp tục đi xa. Cứa thanh cùng với bọn người thế tử đang đứng trên cái tay trái cực lớn của pho tượng Chúa Tể Lý Tự Hóa. Giờ phút này thân thể mọi người lay động, tất cả riêng phần mình phải cố định thân hình. nháy mắt, sau tay trái của Chúa Tể đã dịch khỏi mấy ngàn trượng, sau đó dừng lại, quán trỏ dơ lên, rồi đâm thẳng ngón tay này vào ngôi sao Hồng Nguyệt, với tốc độ cực nhanh, khí thế cực mạnh, giống như diệt thế vậy. Càng có hỏa diễm màu trắng thiêu đốt trên ngón tay, có tác dụng bảo hộ mọi người. <cười> trong tiếng nổ vang ngón tay lần nữa chạm tới ngôi sao hồng nguyệt và đâm vào bích chướng mây mù một tiếng nổ mạnh truyền khắp toàn bộ tế nguyệt đại vực bích chướng mây mù trực tiếp tan vỡ bị ngói tay chọc xuyên qua trực tiếp chạm vào bản thổ của ngôi sao hồng nguyệt tổng thể ngôi sao liền chấn động nếu như từ xa ngẩng đầu nhìn ngôi sao này có thể thấy cả một vùng đất huyết sắc và màn trời mây mù đều đang tiêu tán lộ ra một lỗ thủng thật to bị một cái đại thủ thô giáp xuyên qua đầu ngón tay đã chạm vào mặt đất, mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở cự đại trông thấy mà giật mình, còn có thể thấy bên trong hỏa diễm màu trắng ở trên ngón tay có đám người thế tử, bọn họ rốt cuộc đã tiến vào bản thổ của ngôi sao hồng nguyệt, mà giờ phút này hỏa diễm cũng nhanh chóng dập tắt, bị sắc đỏ từ ngôi sao hồng nguyệt tràn ra thay thế, trong lòng Hứa Thành dậy sóng, hắn đứng trên ngón tay của chúa tể nhìn qua bốn phía. Trước kia, hắn chỉ có thể đứng từ xa để ngó ngôi sao Hồng Nguyệt, chỉ có thể cảm ứng, chứ căn bản không thể đặt chân tới. Nhưng hiện giờ, bản thân hắn đang xuất hiện ngay trên ngôi sao này. Đại địa đỏ thẫm, màn trời mây mù cũng là thấm đậm. Màu đỏ là sắc màu duy nhất ở nơi đây. Mặt đất có những dãy núi chập trùng, càng có vô số những cái hố lõm sâu, đồng thời có những dòng sông máu. Ngôi sao Hồng Nguyệt này chính là một tòa thế giới. Mà trong thế giới này dị chất nồng đậm đến mức cực hạn, hợp thành tất cả các khí tức, mà tầm mắt cũng rất khó mà nhìn thấy quá xa. Nơi có thể nhìn tới thì hết thảy mọi thứ đều vặn vẹo. Càng là trong sự vặn vẹo đó có thể thấy được vô số thân ảnh hư ảo lập lòe trên ngôi sao hồng nguyệt, lập tức xuất hiện rồi lại lập tức tan biến. Nếu cẩn thận quan sát có thể thấy trong những thân ảnh này có cả nhân tộc, dị tộc, trên cơ bản là vạn tộc đều có, trạng thái của bọn họ không sống cũng không chết, khó có thể xác định. Và lại hình như không có linh trí gì, càng giống như là ảo giác vậy, bảo trì tư thế quỳ bái và chà mắt, thành đàn thành đống. Càng thêm quỷ dị chính là hứa thành phát hiện mỗi lần mình nháy mắt, vị trí của những thân ảnh này đều sẽ cải biến, nhưng nếu như không nháy mắt vậy thì chúng sẽ bảo trì tại chỗ không nhúc nhích. Mà đối với việc ngón tay xuất hiện, đối với vấn đề mọi người tới đây, những thân ảnh đó chẳng thèm để ý chút nào. Chúng không ngừng lập rè, không ngừng cúng bái. âm thanh ngâm sướng âm u vang vọng ở trên mảnh đất thần linh này ông nguyệt chủ ta tiếp dẫn vọng cổ chúng sinh đau khổ an hưởng lạc thổ thân tế chủ ta kiếp này không khổ sớm chiều là màn thân tủy không hủ xích mẫu chủ ta là hoàng thiên tộc thiên đạo ở ẩn khôi phục cổ lộ hồn hiến chủ ta bị ngạn hữu cổ từ khúc lạc du kiếp sau lại độ tiếng ngâm sướng ấy So với phát ra từ hồng nguyệt thần điện thì nó nguyên vẹn hơn nhiều và lại cũng không phải truyền ra từ miệng mà từ linh hồn cộng hưởng, do phút này vang vọng truyền ra phải nói vô biên vô hạn. Thế giới sắc đỏ, thân ảnh thì quỷ dị, ngâm sướng thì âm u, dị chất thì nồng đậm, thiên địa vạn vẹo, hết thảy đều lạ lẫm, nhưng thứ đó hợp lại cùng với nhau tạo thành thế giới thuộc về ngôi sao hồng nguyệt, cũng là thần địa của xích mẫu. Hết thể tu sĩ đến đây đều rất khó tránh khỏi bị dị chất nhập thể, linh hồn cũng bị âm thanh ngâm sướng ăn mòn, ý thức trong lúc bất chì bất giác bị ảnh hưởng, dâng lên vô tận thành kính đối với xích mẫu, bất kể tu vi là gì. Người ảnh hưởng đầu tiên là ngũ công chúa, thân thể của nàng run rẩy, màu sắc của cái áo bảo bị cải biến thành màu đỏ thẫm, lão bát cũng là như vậy, thế tử và minh mai công chúa đều biến đổi sắc mặt. Đội trưởng bên đó cũng không khá hơn chút nào, do phút này hô hấp dồn dập, vẻ điên cuồng trong mắt lộ ra càng đậm, còn hiện ra từng gương mặt dữ tợn toàn thân lóng lánh ánh sáng mổ lam. Chỉ có hứa thanh, hắn đứng ở chỗ này mà hết thảy như bình thường. Gia trì đến từ Hồng Nguyệt khiến hắn sinh ra cảm giác thân thiết trước nay chưa từng có đối với cả phiến thế giới này. Thậm chí hắn còn có một loại cảm giác giống như mình có thể tiến hành ảnh hưởng ở trình độ nhất định đối với cả phiến thế giới này. Mà vào lúc hắn đang chuẩn bị thử nghiệm, lão Cửu chạy trước một bước, tay phải giơ lên hạ xuống một kiếm, thiên địa nổ vang, một đạo kiếm quang màu đen từ trên trời bổ xuống, quét ngang đại địa phía trước cùng với những thân ảnh trong đó. Những nơi mà kiếm quang lướt qua, mặt đất tan vỡ, vô số thân ảnh bị chấm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo thì hết thảy lại khôi phục như thường. Âm thanh ngâm sướng vẫn còn tiếp tục, xâm nhập vẫn là như cũ. sắc mặt đám người thế tử trầm xuống trong mắt lão cửu chớp động hàn mang đang muốn tiếp tục ông có tác dụng nơi này là thần địa bây giờ xích mẫu còn chưa có thức tỉnh cho nên không có khuếch tán giấy ý chí của thần nếu không một cái ý niệm trong đầu của thần sẽ lập tức bao phủ toàn bộ mọi thứ nơi đây đội trưởng trầm thấp mở miệng năm đó ta thu được một giọt máu thần bí cho nên có thể biến thành con mũi đi ngang qua nơi đây thế nhưng giọt máu đó đã dùng hết tiểu thành Bây giờ ngươi là người duy nhất không bị ảnh hưởng, tiếp theo hãy tản ra quyền hành của ngươi để tìm kiếm Nguyệt Cung. Nguyệt Cung là cung điện cổ xưa nhất trên ngôi sao này, nó không nằm một chỗ cố định, có thể tồn tại ở bất cứ địa phương nào, thậm chí là trong cát sỏi, trong hư vô. Xích mẫu chính là ngủ say ở chỗ sâu trong Nguyệt Cung. Tìm được Nguyệt Cung thì ta có biện pháp mở nó ra, tiếp đó chúng ta có thể tiến vào trong. Hứa Thanh nghe vậy liếc mắt nhìn đội trưởng. Đây là lần đầu tiên hắn tới đây, đám người thế tử cũng đồng dạng đều là như vậy. Chỉ có đội trưởng lại không phải lần đầu. Để ta thử. Hứa Thanh gật đầu, dưới ánh mắt của đám người thế tử hắn bước lên phía trước. Vừa đi hắn vừa khuếch tán ra lực lượng quyền hành hồng nguyệt ở trên người. Máu tươi càng ngày càng nhiều, vòng xoáy hình thành cũng dần biến lớn. Các loại cảm giác đồng nguyên ở trong lòng hứa Thanh cũng càng mãnh liệt hơn. thậm chí trong lòng hắn còn sinh ra một cỗ kích động muốn cải biến màu sắc của ngôi sao này nhưng việc này trọng đại hứa thanh chỉ có thể đè nén kích động trong lòng xuống nhắm hai mắt lại dùng quyền hành của chính mình lan tràn ra toàn bộ ngôi sao hồng nguyệt để tìm kiếm vị trí của nguyệt cung nhưng theo thời gian trôi qua đám người thế tử bị xâm nhập càng lúc càng nghiêm trọng mà hứa thanh vẫn chưa có tìm được nguyệt cung hứa thanh nhíu mày mà vào ngày khoảnh khắc này ngôi sao hồng nguyệt liền xuất hiện phản ứng bài xích mãnh liệt đại địa chấn động hiển nhiên lực lượng chúa tể giữ nó lại đã không cách nào kéo dài quá lâu quy tích của ngôi sao hồng nguyệt là khó có thể một mực bị cố định đội trưởng thở dài nhìn đám người thế tử không có biện pháp chỉ có thể sớm cho chúa tể tiền bối thức tỉnh nếu như vẫn không tìm được nguyệt cung như vậy cứ tiếp tục rằng co sẽ bất lợi với chúng ta nhưng mà vô luận là chúa tể thức tỉnh hay là những biện pháp khác của ta cũng rất khó Tránh cho xích mẫu tỉnh lại. Ta có thể giúp các người tìm được. Không đợi đội trưởng nói cho hết lời. Con mắt cổ Linh Hoàng trên áo choàng hứa thanh đã chuyển ra thần niệm. Nhưng mà một khi ta ra tay thì xích mẫu cũng tương tự sẽ hồi tỉnh. Mặt khác nếu như cuối cùng thành công ta muốn một nửa chiến lợi phẩm. Đội trưởng nhìn qua cổ Linh Hoàng. Đám người thế tử cũng nhau mắt lại. Cổ Linh Hoàng không vội đợi mọi người đưa ra lựa chọn. nhưng đúng lúc này hứa thành lại mở miệng nếu như bất luận như thế nào cũng đều phải tìm được nguyệt cung kể cả xích mẫu có thức tỉnh vậy thì ta có một biện pháp có thể thử một lần nói xong hứa thanh tiến về trước hơn mười bước hắn đứng trước mặt một đạo thân ảnh lóe lên bước chân dừng lại hắn ngẩng đầu liếc nhìn bức màn trời rồi lại nhìn về phía đại địa cuối cùng chuối tới những thân ảnh trước mắt nghe được tiếng ngâm sướng chuyển đến buông tay ở bên tai hắn buông lỏng áp chế kích động dưới đáy lòng Quyền hành Hồng Nguyệt tuyệt không hai chủ. Trong mắt hứa thanh chậm rãi lộ ánh sáng màu đỏ. Vào thời khắc này, thân tính của hắn đã bị là cố ý phóng thích ra, dung hợp với ngôi sao Hồng Nguyệt. Một bàn này khiến cho ánh mắt đám người thế tử ngưng tụ lại. Đội trưởng bên đó cũng lộ ra tinh mang. Cổ linh hoàng lại càng là chấn động. Trên người tiểu tử này có quyền hành Hồng Nguyệt, hắn đi tới ngôi sao Hồng Nguyệt, ý nghĩa hoàn toàn không giống những người khác. Nhất là giờ phút này, xích mẫu đang ngủ say chưa có thức tỉnh. Trong lúc tâm thần mọi người hiện lên những gợn sóng riêng, thì một khắc cửa thanh nhắm hai mắt lại, huyết quang toàn thân hắn tăng vọt, thân thể hắn thậm chí bắt đầu mơ hồ, hoàn toàn dung hợp lại với màu đỏ nơi đây, hóa thành một bộ phận của ánh sáng đỏ. Có thể nhìn thấy được, lờ mờ. Toàn bộ ngôi sao hồng nguyệt lúc này đột nhiên chấn động. trong nháy mắt này tiếng ngâm sướng bốn phía bỗng nhiên dừng lại vô số thân ảnh lần đầu tiên cải biến thái độ bọn họ đồng loạt ngẩng đầu giống như là bị à, quyền hành của hứa thanh hấp dẫn từ trong cõi tối tăm mà nhìn sang phía hắn hồi lâu hứa thanh dung hợp cùng với ánh sáng màu đỏ hóa thành mơ hồ liền mở mắt ra giọng nói trầm thấp vang vọng khắp nơi ta là tân nguyệt ra đời từ vọng cổ và vật chúng sinh sẽ gọi ta là chủ tử Lời này vừa ra, huyết quang bên ngoài thân thể Hứa Thanh nháy mắt liền cải biến, đã trở thành màu tím, màu tím này nhanh chóng lan tràn càng lúc càng đậm, từ xa nhìn lại nó đã hóa thành một vòng tử nguyệt. Theo Hứa Thanh bay lên bức màn trời thì tử nguyệt cũng dâng lên không trung. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, ngôi sao hồng nguyệt thì lay động kịch liệt, đất rung núi chuyển, tất cả toàn bộ thân ảnh ở bốn phía đều run rẩy cả lên. Càng có là lực lượng hồng nguyệt nồng đậm từ trong ngôi sao này, dựng lên đến ngập trời, hóa thành phong bạo màu tím, quét ngang bầu trời của đại địa. những nơi đi qua, tất cả thân ảnh trên ngôi sao đều chấn động. Đám người thế tử càng thay đổi sắc mặt, mà Lão cửu vẫn luôn ít nói, giờ phút này nhìn hứa thanh, về mặt đã có một tiếng ngưng trọng. Hắn đang cải biến chú tử của xích mẫu. Đổi màu đỏ thành màu tím. Hắn đang cải biến chú tử của xích mẫu. Đổi màu đỏ thanh màu tím, thế tử trầm thấp mở miệng. Đại cơ duyên, đại tạo hóa, giờ phút này cổ linh hoàng biến thành kéo chẳng bỗng nhiên rút lui, rời khỏi thân thể của hứa thanh. Về phần đội trưởng y đang cười, cười rất là vui vẻ. Chỗ sau trong mắt càng có một tia thổn thức và cảm khái. Đã rất lâu, không nhìn thấy tử nguyệt rồi. Giờ phút này trăng tím nhô cao, thiên địa vạn vật ở bên trong màu đỏ cũng bởi vì tử nguyệt này xuất hiện, mà nhiều hơn một vòng sắc tím. Màu tím này bay nhanh bao phủ đại địa, lan tràn khắp bầu trời, cho đến cuối cùng những thân ảnh hư ảo bốn phía, màu sắc đều bị cải biến, dần dần đã có màu tím, đồng thời tiếng ngâm sướng cũng xuất hiện biến hóa. Tân nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng lạc thổ. Thần tế chủ ta, kiếp này không khổ, sớm chiều là màn, thân tủy không hủ. Tân nguyệt chủ ta, sinh từ vọng cổ vạn vật chúng sinh, tồn ấy từ chủ. Hồn hiến chủ ta, bị ngạn hữu cố, từ khúc lạc du, kiếp sau lại độ. Chú từ cải biến, theo tiếng ngâm sướng dựng lên, vào thời khắc này màu sắc của tất cả thân ảnh đều nhanh chóng biến thành màu tím, kể cả là ngôi sao này cũng tương tự xuất hiện màu tím. Một màn như vậy chẳng những bị mọi người nơi đây nhìn thấy, mà cũng bị bộ phận đại vực trong đại lục vọng cổ nhìn thấy. trên thực tế, khi ngôi sao hồng nguyệt đến, đều một mực bị những vực ở gần tế nguyệt đại vực chú ý. Giờ phút này trong Thánh Lan đại vực là láng giềng của tế nguyệt đại vực, trong cung điện ở mảnh địa phương cát trắng kia. Thánh Lan đại công tước, đột phá quy hư, bước vào ẩn thần, đang nhắm mắt đả tọa bỗng nhiên mở mắt ra. Theo hai mắt mở ra, màn trời của Thánh Lan đại vực cuộn trào Một đôi mắt được hình thành ở bên trong nhìn sang tế nguyệt đại vực. Bên trong hồng nguyệt lại xuất hiện màu tím, quyền hành của xích mẫu đang bị cải biến. Chỗ đó đang xảy ra chuyện gì vậy? Cùng lúc đó ở trong hấp thiên đại vực cũng tương tự dừng lên hoảng sợ, bởi vì lúc trước hoàng đô đại vực đã bộc phát thự quang chi dương, khiến cho hấp thiên tộc tổn thất nghiêm trọng, toàn bộ vực phải phong tỏa, đồng thời bọn họ cũng đang không ngừng tiến hành nghi thức hiến tế, hô hoán chủ thần của bọn họ. Nhưng mà hô hán này thủy chung không được hồi đáp, cho thẳng đến ngày hôm nay. Đám đại tế ti trong hắc thiên tộc, tinh thần bỗng nhiên xuất hiện sự run rẩy và hoảng loạn trước nay chưa từng có. Trong đầu từng người nổi lên một màn cảnh tượng, và trong cảnh tượng này trăng màu đỏ đang thay đổi. Không chỉ bọn họ như thế, mà chỗ đại vực của viêm nguyệt huyền thiên tộc tương tự cũng giáp giới với tế nguyệt đại vực. tu sĩ trong đó cũng cảm nhận được ánh sáng màu đỏ. chiếu ra từ tế nguyệt đại vực, vào thời khắc này bỗng nhiên xuất hiện sự biến đổi trở thành màu tím. Ngoại vực đều là như thế thì càng không cần nói tới bản thân của tế nguyệt đại vực. Giờ phút này bên trong tế nguyệt đại vực chúng sinh đang run rẩy, bên trong thì lo lắng không yên, bọn họ chấn động phát hiện ra màu sắc của thiên địa đang cải biến. Ngôi sao hồng nguyệt trên màn trời đang dần biến thành tử nguyệt, nếu như việc này mà tiếp tục kéo dài, như vậy hứa thành sẽ hoàn toàn thay thế hồng nguyệt. khoảnh khắc hoàn toàn hóa thành màu tím thì hắn chấn chính là tân thần linh nhưng hiển nhiên xích mẫu quản sống cho nên chuyện này là bất khả còn đối với xích mẫu mà nói thì lúc khắc thiên tộc trọng thương thần cũng chưa từng thức tỉnh khi hồng nguyệt thần điện bị diệt thần cũng không ngăn cản dù là chúa tể lý tự hóa khôi phục hai tay giơ lên giữ lại ngôi sao hồng nguyệt thậm chí ngón tay xuyên qua tầng bích chướng mây mù đâm vào bản thổ hồng nguyệt chấn động cực lớn như thế nhưng vẫn không khiến thần thức tỉnh hiển nhiên đối với xích mẫu mà nói thôn vệ và hấp thu chủ nhân trốn tiểu u không phải là dễ dàng như vậy nhưng mà bây giờ khoảnh khắc màu sắc của hồng nguyệt dần thay đổi thần cần phải ngăn cản trong chốc lát một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát từ trên ngôi sao hồng nguyệt màu đỏ trên toàn bộ ngôi sao lập tức phóng đại càng có một tòa cung điện mênh mông huyết sắc huyến hóa ra phía trên mọi người chính là nguyệt cung tòa cung điện này rất cổ xưa được chế tạo bằng cự thạch hiện ra vẻ tang thương và cảm giác viễn cổ Toàn thân nó là một màu huyết sắc, tản mát ra thần uy vô thượng. Trên cánh cửa đồng, đóng chặt còn có một cái đồ đằng cực lớn. Đồ đằng đó biến thành một gương mặt dữ tợn, Không phải là xích mẫu, mà là gương mặt có sáu mắt. Giờ phút này toàn bộ sáu con mắt mở ra, bỏ qua mọi người mà nhìn về phía hứa thanh, truyền ra tiếng gầm nhẹ. Cả không tôn trọng thần linh sẽ gặp phải hạo kiếp muôn lần chết. Lão tổ của U tộc, U Đinh Mục. Trong mắt thế tử ré lên hàn mang. nói ra thân phận của gương mặt sáu mắt này không chỉ riêng mình thế tử nhận ra thân phận gương mặt đó trong nháy mắt khi thấy gương mặt này thì toàn bộ huynh đệ tỉ muội của thế tử cũng đều nhận ra đội trưởng thì nhau mắt lại nhếch cái miệng lên hiền nhiên y cũng biết thân phận đồ đằng gương mặt trên cánh cửa dù sao thì kiếp trước y đã từng mò tới nơi đây ứa thanh thì hai mắt ngừng tụ lại khoảnh khắc nhìn thấy u tộc hắn liền nhớ tới sự tình thế tử báo cho mình biết trên đường đi tới bằng nguyên phía bắc lúc trước Lão Tổ, U Tộc từng là thủ hạ dưới trướng của Chúa tể, nhưng vào lúc xích mẫu tới đây đã lựa chọn phản bội, sau đó bị Chúa tể dùng một ngón tay chấn sát ở băng nguyên phía Bắc thân thể tan vỡ, đại thế giới càng là chia năm xẻ bảy. Vối mảnh vỡ thế giới mà Hứa Thanh thu được chính là một bộ phận đại thế giới của gương mặt trên đồ đằng. Bây giờ tên thủ hạ bị Chúa tể chấn sát này lại xuất hiện ngay cửa chính của Nguyệt Cung, hóa thành môn thần. Đây hiển nhiên là thủ đoạn của xích mẫu đã phục sinh lại lão tổ U tộc ở một trình độ nhất định. Cho nên lúc trước Đại sư huynh muốn đi tới băng nguyên phía Bắc, lấy ra của bản thân lạc ấn lại vân tay ở chỗ đó. Thứa Thanh nhìn về phía đội trưởng, ánh mắt đội trưởng chạm vào mắt Thứa Thanh vẻ mặt đắc ý. Một bộ dạng là bây giờ, người đã biết được sự lợi hại của ta chưa? Thầm nghĩ lúc trước Tiểu Thanh đã thể hiện, rốt cuộc giờ cũng đến phiên mình biểu diễn. Vì vậy đội trưởng lập tức ngẩng đầu, lớn tiếng mở miệng. chư vị tiền bối, xích mẫu thức tỉnh cần một quá trình, trước khi thần hoàn toàn tỉnh lại, chúng ta phải đấn được chỗ thần ngủ say. Về phần cái tên môn thần này, các người giúp ta chỉ hoãn một chút, ta có biện pháp chấn áp nó. Hứa thanh nghe vậy, ánh mắt đảo qua bốn phía, vừa nhìn về phía đội trưởng muốn nói lại thôi. Cùng lúc đó thì theo Nguyệt cùng xuất hiện, mặt đất của ngôi sao Hồng Nguyệt bị lay động, bị dẫn dắt nhô lên, còn màn trời thì nghiêng nghiêng hạ xuống, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo. từ xa nhìn lại nguyệt cung cổ xưa và tang thương cự thạch thể hiện lên vẻ hoang cổ nhưng vô luận là hoa văn hay họa tiết bên trên đều thể hiện ra vẻ đẹp đẽ và xa hoa của nó càng có một loại cảm giác mình mông rộng lớn được dựng lên tường ngói một màu đỏ máu sáng đến rực rỡ chói mắt giường cột thì chạm trổ xa hoa ngoài ra kiến trúc mái hiên đan xen khá là tinh tế trông cực kỳ sống động nhất là trong huyết vụ mông lung bao phủ xuống giống như một bức hình nổi bật trên đám mây ngũ sắc lộ ra một cảm giác tĩnh lặng và nghiêm túc nó đến tựa như đã trở thành hạch tâm của cái thế giới này hết thảy tất cả đều muốn hội tụ tới nơi đây bất kể là trời hay đất thì cũng đều là như vậy bầu trời vặn vẹo mặt đất dập rảnh lên xuống toàn bộ thế giới đều đang nổ vang chỉ có nguyệt cung tạo thành một thế giới khiến mọi người nhìn chăm chú tràn ra huyết quang chiếu rọi bát phương bao phủ toàn bộ ngôi sao hồng nguyệt giờ khác này ngôi sao hồng nguyệt giống như cũng đang chiều bái về phía nó nhưng bị thân ảnh Hứa thanh cải biến chú từ, màu sắc thân thể cũng lập tức trở về màu đỏ. Âm thanh ngâm sướng cũng tương tự trở về nguyên thủy. Mà dưới màu đỏ nổi bật này, gương mặt trên cánh cửa lớn càng trở nên dữ tợn, nhìn hầm hầm tới hứa thanh. Trong vẻ uy nghiêm và vô cùng nghiêm túc, giọng nói đó chuyển ra rồi, giống như vô số thiên lôi, âm mầm nổ vang ra bốn phía. Càng có từng mảnh bông tuyết màu đỏ hiện ra, nhanh chóng hội tụ tạo thành áo giáp khô lâu phóng tới đám người hứa thanh. Đối diện với mấy cái này, thế tử chỉ hư lạnh một tiếng tiến về phía trước một bước, nháy mắt bước trần hạ xuống, lực lượng quẩn thần trong cơ thể bộc phát ra, hình thành một bàn tay khổng lồ chộp một chảo về phía trước. Hư vô lập tức mơ hồ đi, những cái áo giáp khô lâu kia nhào nhào chấn động rồi đồng loạt tan vỡ, nhưng trong nháy mất tiếp theo lại hội tụ lại với nhau, hình thành từng con thú vật có máu có xương. Giống như sự hiện hữu của nó là vẫn hình, vĩnh hằng, bất luận dẹt đi như thế nào cũng khó có thể hoàn toàn gạt bỏ. Ngược lại là, trong quá trình lần lượt tái tạo thì sẽ càng lúc càng mạnh. Thế nhưng, huynh đệ tỷ muộn của thế tử đương nhiên không yếu, nhất là bọn họ còn phối hợp với nhau ăn ý. Giờ phút đài minh mai công chúa bấm niệm pháp quyết, thời gian trường hà lại chảy ra, bao phủ tới và cọ rửa. Lão bát cũng phát ra tiếng gầm nhẹ, tiếng gầm này có thể tác động tới thất tình lục dục cũng có thể giao phó chấn động cảm xúc cho người không chuẩn bị. Trong thời gian ngắn, hung thú có máu xương kia nhào nhào. sao động sinh ra ý niệm hoảng sợ không đợi bọn nó áp chế cảm xúc thì thời gian trường hà đã ập tới sóng lớn cuốn qua bao phủ lấy toàn bộ mà giờ phút này bên phía đội trưởng cũng không hề nhàn rỗi y lấy tấm da người từ trong túi chữ vật hô lên với hứa thanh rồi hai người cầm một mặt toàn lực mở nó ra thời gian nháy mắt tấm da người được trực tiếp mở bung ra bên trong có thác ấn một cái vân tay thật lớn vân tay này rất kỳ dị liếc mắt nhìn thôi đã có cảm giác kinh tâm động phách Đó là vân tay của chúa tể chính là vân của ngón tay từng chấn sát lão tổ của u tộc. Tiểu thanh, dung nhọc độc cấm của người vào trong. Đội trưởng hô lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi vào trong tấm, ra để kích phát nó. Vân tay lập tức lập lẻ ánh sáng mãnh liệt, càng có ép kinh khủng bộc phát từ bên trong. Hai mắt hứa thành biến thành đen nhánh như người ngoài hành tinh. Lực lượng độc cấm cũng theo đó mà tới, bao phủ lên dấu vân tay. Đồng thời đội trưởng lại phun túi bụi máu tươi vào đó. Rất nhanh, uy áp từ vân tay trên tấm da người càng lúc càng đậm, chỉ là nhìn qua đội trưởng phun máu liên tục, hứa thành muốn nói chút gì đó, nhưng mà thấy đội trưởng cứ hào hứng bừng bừng, hắn vẫn cảm thấy là không nên nhắc tới thì tốt hơn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.